Tiếp trung Hãn đạo hành tập 18. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Mong kênh sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ cơn nên lập tức im bạch, vũ thức bất lại gần Tử Phượng Điện. Tử Phượng Điện đi đầu lên cầu treo. Tương phản là tòa hùng thành hiển hình trong bình thực. Bên ngoài thành trì xây các ụ lồi hình vật ngựa. Từ phương lên đi qua Hàu Đức, mượn tường lại trận công thủ tệ nhất quốc 9 năm xưa, không khỏi nhớ đến thanh mục mã ngưu khi công thành, bèn quay đầu hỏi đạo kiếm thần Phi Sáp Lừng. Cái tên mục mã ngưu này có lai lịch gì? Vừa dứt lời, y dừng tiếng bước nhận ra, câu hỏi này không hợp thời điểm. Với kiếm sĩ, mũi kiếm bị bẻ gãy chẳng khác nào đổi chỉ nhục lớn nhất đời người. Vuông chi còn bị Vương Tiên Chi dùng hai ngón tay bẻ gãy. Không cờ đi lão, lại tỏ ra không hề để tâm, chỉ bình tĩnh gật đầu. Tết quần bọc mã ngư quả thực bắt nguồn từ khí giới công thành mà người đoán, ngụ ý, địch thủ trong thiên hạ đều đã thành trì. Không có thành nào mà bọc mã ngư không công phá được. Bọc mã ngư không được rèn lúc giống hệt thần phủ, đều từ một khối thiên ngoại phi thạch mà ra. Họng đế tiện triều từng sai người ra biển tìm tiên. Tình cờ tìm được gặp phi thạch trời xuống biển làm dây lên ngan trùng sóng nước. Sau khi vỡ lên, một nửa thân thành mộc mã ngưu, một nửa tạo ra phù tướng hồng giáp. Phần tinh tuyết còn lại thì chế thành thanh trụ thủ thần phù trên đỉnh đầu lão phù đệ. Ba vật này tùy khác đường nhưng cùng một đích, có thể xem là huynh đệ tỷ muội. Từ Phương Nhiên trêu chọc, "Vậy lão tiên bối và tiểu nê nhân thật sự có duyên phận rồi." Lão Kiếm Thần cười ha hả. Hồng thành Thương Phán dưới nghiêm ban đêm rất chặt chẽ. nhưng đó chỉ là với bá tánh bình thường. Còn phải lại quyền quý, hằng đầu dám đối đầu với Thủy sư Thành Châu như là Từ Phượng Nhiên, hay đại loại thần tiên Lãn Đạt Sơn như đàn lục châu thượng sư. Đương nhiên, có thể đến đi tùy ý. Thành môn cho uý bởi phận, thì có đến chính phận đã nhận được chỉ thị của Tĩnh An Vương Triệu Hành, không được ngăn cản. Nếu không động đến bình đạo, trang qua cũng chỉ làm tăng thêm thể diện cho Từ Phượng Nhiên mà thôi. có thể trông cậy vào chuyện phạt vãnh thế này mà khiến thế tử Bắc Lương chịu thiệt được. Cho hệ trên Hồ Xuân Thần, đến nay vẫn không ai dám chắc Tử Phượng Nhiên sẽ bị trách phạt. Dù sao tình thế cũng khác trước. Lúc này Bắc Lương Vương trong bộ đại mãng vào, cửu long bằng gấm xanh đang ở ngay tại kinh thành. lần đầu tiên vào triều ở điện Kim Loan. Vị thị vương họ này đã đeo dao lên điện điệt. đối mặt với sự chất vấn của mấy vị công quân đại thần ngoài hai người đứng đầu văn võ là Trương Cửu Lộc và Cố Giám Được cùng với sự thẩm vấn luận viên của ba vị địa các đại học sĩ. Nhân đầu tự kiêu chỉ đứng một mình ngủ gật, không thèm để ý đến ai, kia trò hai bàn văn võ đại thần tức đến thật khiếu bốc khói. Còn sắc vẻ mặt ngay thẳng phẫn nộ ấy có tồn tại sự thấp thỏm lo sợ hay không thì không ai biết được. Trong kịch sử có tin đồn rằng Tại dịch quán Hạ Mã ngồi nơi Bắc Lương Vương và Thiết Kỵ Đóng Quân nghỉ ngơi. Trước cửa có thể răng lưỡi bắt chim. Trên giữa kinh sư đều cảm thấy hả hê, vỗ tay khen hay. Đều nói đây là thiên lý rành rành. Kẻ thất đạo, át ít người giúp. Khí số của Bắc Lương đã tận. Dịch quán tại Hạ Mã ngồi quả thật vắng lặng. Trong sân Bắc Lương Vương vẫn trang phục phu ông đang cùng một vị lão tăng áo đen đối ẩm trượu lục nghỉ. Vào chiều hôm nay, Tự Kiêu cùng mấy mang tử Lương Châu đến thành Thái An. Còn lão già có biệt hiệu bệnh hổ trước mắt lại không ép tới đây. Thực ra mấy năm nay, những bài thơ đề thưởng tuyết của nhị nữ từ vị Hùng, dần lục nghĩ trong kinh thành bán rất chạy. Chợ qua Bắc Lương Vương từ mình sách theo liệt tửu đi mấy nghìn dặm, đúng là lễ bọn tĩnh thẩm. Để cố san giữ thái độ của Tự Kiêu khi đối mặt cố nhân đợi đất khách, Dương Thái tối Ngươi còn không coi Từ Kiêu Tha là bạn, ngay cả vào thành cũng phải thay mặt hoàng đế bệ hạ trông chúng ta. Nhưng Từ Kiêu Tha vẫn coi giáo lừa trong ngươi là bằng hữu. Năm xưa, ngươi mời ta uống rượu tiễn đưa, lần hay trùng phùng liền mời lại ngươi một bình lục ngỷ. Hơi lạnh đầu xuân ở kinh thành đã sớm tan, tiếng ve kêu trầm tràn không dứt. Nhưng Từ Kiêu dường như vẫn sợ lạnh, đưa tay lật miệng hà hơi, cảm khái nói: "Lúc chúng ta rời kinh, Nhà Trạng Phương Triệu có 1864 dịch quán. Bây giờ sáp nhập bao nhiêu nước, không tăng mà còn giảm, liệu có còn lại được một nửa chăng? Lãnh Thăng Ao đen bình thản đáp, "Thành Thái An, thành Thái An, thiên hạ thái bình." Cần gì tái hiện cảnh tượng dịch quán tràn sát? Tin tức hẩn cấp truyền đi như bay năm xưa. Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Người đời đều biết, tư kiếu có tình cảm khó rất Với dịch quán, triều Lý Dương ban đầu không quan trọng việc xây dựng trạm dịch. Sau khi tự kiêu nắm binh quyền đã đề ra mười chính sách, trong đó dịch quán và mã chính đều được phát triển đến cực thịnh trong thời ông. Có phải chính sách khác, vì thời Xuân Thu kết thúc, chưa kịp phổ biến đã chết yểu giữa chừng. Việc cắt giảm dịch quán chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Tự binh mã triều Lý Dương hùng mạnh, có thể nói dịch quán đối tiếp dịch quán sản xuất như vậy cả. Kỵ sĩ im lối đuổi kỵ sĩ nhanh tựa sao băng. Cho nên khi quốc chiến kết thúc, gần như tất cả hoàng đế vòng cốt bị áp giải đến thành Thái An. Trên đường chứng kiến cảnh ba mươi dặm một trăm dịch, đều kinh hãi trước thủ đoạn của Tử Kiêu. Nhiều danh tướng sau khi chiến bại, vốn chỉ oán thiên thời địa lợi, lúc này mới chịu tâm phục khẩu phục. Bởi vì một dịch quán nhỏ bé lại liên quan đến dịch đạo và vô số chuyện khác. mỗi việc đều phiền phức vô cùng. Chỉ riêng việc trồng và chăm sóc cây cối hai bên đường dịch lộ mỗi năm đã hao tốn bao nhiêu nguồn lực quốc khố. Bây giờ chiến sự đang hồi gay cấn, bọn quân không nói làm gì, mấy vị minh quân cũng chỉ chăm chăm rèn giáp đốc binh, hận không thể hôm nay bỏ tiền ra, ngày mai đã thấy hiệu quả ngay. Làm vậy tôi có hay được như tự kiêu, thuyết phục hoàng đế bề hạ đổ tiền vào kế hoạch trăm năm. Tự kiêu cười nói, Nhìn trong thời gian ngắn thì tất nhiên là chuyện tốt. Chờ sau khi ngươi và ta trăm tuổi, có phải chuyện tốt hay không thì khó nói lắm. Lập tầng áo đen tùy lượng ngươi xuất ra, nhưng cũng uống rượu, nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản. Người lo xa quá rồi. Tức kiếp cười kha kha. Ta lại chẳng phải người xuất gia như ngươi. Lão tử không lo thì có xứng với những anh liệt đã cùng ta chinh chiến năm xưa không? Thiên hạ này là do ai đánh xuống? dường thái thuyết cao mạnh. Trừng Cơ Lộc sẽ lo, Cố Kiếm Đường cũng sẽ lo. Hơn nữa người giúp Tiên Hoàng đánh thiên hạ thì đã sao? Không có tự quẻ ngươi thì cũng có lý quẻ vương quẻ đứng ra. Ngươi kệ không kiêu ngạo, nhưng Tiên Hoàng không hề qua cậu rút phán. Phận để cho ngươi làm Bắc Lương vương thế còn chưa đủ ạ? Tự kiêu khệ đáp, đủ rồi, cho nên năm đó ngươi kéo ta đi uống rượu. Sau đó ta không làm gì hết. Ân tình thiếu ngươi và hắn năm xưa Coi như đã trả hết rồi Nói đến đây Đạo tàng áo bèn cảm thấy hổ thẹn Bèn im lặng Thành sắc có phần cô đơn Đức tự kiếm mới vào đời Trên hộp kiếm chỉ các 9 chữ Tự kiếm phụ bình thiên hạ Bất bình sự Tiền hoàng biết chuyện đã cười nói Không có người em dâu này Thì không có tự kiêu Không có sàng sờn tươi đẹp của trấm Thanh đại đường lòng tước kiếm xứng đáng với 9 chữ này nước tự kỳ lạ ấy, trược lục lẩm trùng mới khắc thêm chín chữ sau. Muốn hẳn nhớ lại, lão thằng áo đen đều cảm thấy ái náy, bởi vì lão chính là kẻ cô lỗi nhất trên thế gian này. Lão tằng hỏi, "Vậy mận ngươi còn mới ta uống rượu?" Tử Kiều hờ thẳng một tiếng. Nếu không phải những năm sau khi đến Bắc Lương, vương phi Vân Luân khuyên giải, bảo rằng lão rặc nhà ngươi còn nỗi khổ riêng, thì lão tử dù có trọng lượng đến mấy cũng chẳng thèm để mắt tới ngươi. Dương Thái Tuyết cười khổ. Từ Kiếm Đường uống một ngụm rượu, cười gằn nói: "Triều hội lần sau, Cố Kiếm Đường mà còn dám rối rục đám ô hợp giở trò âm hiểm, thì đừng trách lão tử tuốt đao chém chết hắn." Dương Thái Tuyết cau mày. Cố Kiếm Đường dù tay không tấc sắt, người cũng đánh không lại. Thiên hạ này, những kẻ dùng đao, hắn gọi vững ngôi vị đệ nhất. Từ Kiêu hỏi vặn lại: "Tạc chém hắn, hắn dám đánh trả sao?" Nằm đó thật chặt đầu người của dòng chính nhà hắn treo trên tường thành thị chúng, hắn có dám ngăn cản không? Nằm đó không dám, bây giờ tên nhãi đó càng sống càng thụt lùi lại càng không dám. Lão thằng áo đen cười hi hì hi, hì, hình như là không dám thật. Tư Kiếp cười nói, thế chẳng phải là được rồi sao? Đây đâu phải là Bắc Lương Vương mặc m้าง bào năm móng, rõ ràng là một tên vô lại đầu đường xó chợ. Chẳng trách lại dạy thành một đứa con trai vô lại như Từ Phượng Nhiên. Tư Kiêu nhảo mắt cười hỏi: "Nếu ta thực sự chém chết cô kiếm được, lần này ngươi tính sao?" Dương Thái Tuế bình thản đáp: "Nợ ân tình chúng kiến năm xưa ta đã trả hết, nếu hôm nay ngươi mời ta uống rượu, ngày mai sau khi giết người, ta có thể hộ tống ngươi rời khỏi kinh thành." Tư Kiêu cười ha hả: "Lão trọc nhặt ngươi cũng có chút lương tâm đấy." Đám thằng áo đen im lặng, trên đời này không ai giữ lời hứa ngàn vàng hơn con hổ bệnh này. Một bình Triệu Lục nghĩ nhanh chóng cản sạch. Lão tăng khẽ nói: "Trước kia ngươi liên Lụy Vương phi sống không được tự tại, bây giờ lại liên Lụy mấy đứa con cũng như vậy. Đặc biệt là Tử Phượng Niên, ngươi không thấy chút tránh né nào sao?" Tử Kiêu cười thản nhiên: "Không phải người một nhà, không phải chung một cửa, không ăn chung một mâm, tự tại hay không đều là số mệnh." Lão tăng thở dài một hơi, Tử Kiêu lại hỏi: "Ngươi có biết Lục Châu thượng sư của núi Lạn Đà không?" Lão Tăng gần đầu Người này ban đầu tu hành Nhĩ căn không hướng ngoài Khác hàn người thường Đã sớm đạt được giải thoát Cảnh giới động tĩnh nhị tướng Liễu nhiên bất sinh Là bậc đại trí tuệ trong Phật Môn Năm xưa từ sơ địa Chứng một bước lên đệ bát địa Giống như người thân trưởng giáo Của đối vọ đang Muốn bước vào thiên tượng cảnh Đều là thân Bồ Tát hiếm thấy Từ khiêu ồn một tiếng Chân mày nhú chặt Lão Tăng hỏi tiếp Nghe nói vì hồng giáo pháp vương này, đần đến tương phản, ngươi không lo lắng à?" Từ Kiêu lẩm bẩm, sao lại không lo? Nàng pháp vương niên song tu, ta lo, nhưng không song tu, ta lại càng lo hơn. Bắc Lăng Phương tự kiêu đến kinh sư đã 10 ngày rồi. Trong 10 ngày ấy, tự kiêu không đi thăm ai, cũng chẳng coi đến dịch quán hạ mã ngôi được dành thiết. Lẽ trách tự kiêu thân đã thị tính vương, không bị các điều lệ trong tông phiền pháp lệ ràng buộc. thường sứ có gần phản quan lại lớn nhỏ, ngày thường rất thích du nghịch. Ngay cả những tân khoa tiến sĩ vốn vô danh trong ngày yết bảng cũng có kẻ không ít mượn cớ đồng hương để làm thân. Sau đến lịch tự kiêu lại không thấy một bóng người. Thực ra chỉ cần ngẫm lại một chút là hiểu. Trong triều đại khái là trung thủ phụ thống lĩnh văn thần, có kiếm đường cầm đầu võ tướng, thanh đảng tự tập môn hộ, đồng thời lôi kéo một đám tán binh hữu dũng Còn năm triều đại phong quốc thì hỗ trợ lẫn nhau, trật tự phân chia rất rõ ràng. Chỉ là khi thế hệ gì thiếu thứ hai dần trỗi dậy, sự thuộc địch đối lập năm xưa bắt đầu phai nhạt. Hoàng nhập vào thế chân vạc trước đó. Trong tám nước cũ lại có sự chia rẽ. Tây tộc gần Thanh Châu nhất nên đã sớm bị Thanh Đảng thôn nạp. Tây Sở nhiều sĩ tử có thiên cảm tự nhiên nhất với đương triều thủ phụ Trương Cự Lộc xuất thân đại hoàng một. Còn những nơi man di dân phong hùng hẳn như Đông Việt, thì lại thích trải tướng quân có kiếm đượn hơn. Vị đại cũng cảm thấy đám hậu sinh vừa có thể lên ngựa cầm đao thương, vừa có thể xuống ngựa làm thơ văn hợp khẩu vị mình hơn. Thế nhưng vậy, những bậc lão thành trụ cột quốc gia như lão thuộc phủ, phân lớn đều không hợp với tư kiêu. Thế hệ quan phiên tân đổi mới chịu ảnh hưởng của Tấu Tiên và cuộc chiến xuân thu, Bất kể vì giữ gìn thanh danh hay tự do cho mình, là hàng hiếm đều không chủ động đầu quân cho Bắc Lương Vương đang trấn thủ một phương. Phần lớn đều bị bốn phe phái lớn trên bề mặt chia cắt. Dĩ nhiên đều được Đại Trụ Quốc chủ động để mắt tới. Tin rằng chẳng ai lại từ chối vinh dự to lớn này. Tiến tiếu lại ông Châu Tân Lan Định kia, chẳng phải nhờ một bức thư tiến cử của Đại Trụ Quốc mà một bước lên bay trở thành đại hoàng môn thanh quý vô cùng đó sao? Buổi lâm triều sáng nay, tự kiều không đến buổi. Khi bước xuống xe ngựa, Lãm đã khoác lên mình bộ mãng bảo cấm lam thiếu đoàn long năm móng. Trước đây, Bách Quan vào triều, hầu như thủ phủ trên cử lục đều là người đến sớm nhất đi vào đầu tiên, còn người luôn canh đúng giờ để vào cuối cùng lại là đại tướng quân cố kiếm được, chẳng ai dám vượt qua giới hạn này hết. Ngoài ra việc ai là người thứ hai, thứ ba vào triều cũng không có quy định. lại khái cứ dựa vào thân liên và quan tước cao thấp. Nhưng cuộc đấu đá phe cánh trong triều ngày càng gay gắt, quy tắc này cũng dần bị phá bỏ đi. Phe họ Cố đã rút lại võ biện, khinh thường nhất là đám bại tướng vòng quốc, cũng chẳng mấy tôn trọng phe Thành Lục. Ngược lại phe họ Trương có thế lực lớn nhất thì vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa khiêm nhường. Nếu tính tiềm bại biến số là ngoại thích và hoạn quan, tục diện bốn phen nhìn chung quả thực là một mớ hỗn loạn, dày dưa không dứt. Trong buổi triệu hội hôm nay, các số quan đại đều biết hai ngày trước cố đại tướng quân đã đến Lượng Liêu. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể quay về. Điều này khiến không ít kẻ đang mong chờ bàn tại chiến trên đại điện Bảo Hòa giữa hai danh tướng thời xuân thu phải thất vọng. Có lẽ vì thư tán vất đầu. Có lẽ vì như tránh mất đầu. phe họ Cố vốn quen thói ngang ngược, canh cửa hôm nay lại tỏ ra rất kiệm tốn. Bọn họ không vội qua Thái An môn ở chính nam, chỉ hầm hèn đi chậm chậm, và lão quẻ mặc mạng bào gấm làm kiệu. Phe họ Cố an bình bất đập, phe họ do Trương do trưởng thủ phủ dẫn đầu vẫn chắp tay đứng ở cửa như đang đợi ai đó, nên cũng chẳng ai dám bước vào trước. Tân đại học dĩ võ ảnh điện, ôn thụ tâm. Cái thực mệnh danh là canh thái đắc lực và lương tâm của Văn Thần phe họ Trương đang đứng cạnh thủ phủ, chắn trên bộ hồi. Mới lẽ thủ phủ chưa vào cửa mà trước mắt lại có một lão giả lưng còng đang đi tới. Tư kia mặt mãn vào Đoàn Long, cười ha hả hỏi: hơi hơi hơi hơi, "Ôn đại học sĩ, sao hôm nay không khiêng quan tài lên triều thế?" Ôn Thủ Tâm cũng được xem là kẻ có chút can đảm khí phách. Hắn hừ lạnh một tiếng rõ to, trong buồn đề tâm đến lời châm chọc kia. Trước đó, Hàn Từng cho lặng bộc trong phủ khiêng quan tài lĩnh điều xin chết, phạm chân 10 tội lớn của Bắc Lương Vương Từ Kiêu, cần cấp hoàng đế bệ hạ lấy mạng đổi mạng, chỉ mong đổi được cái mạng của Từ Kiêu. Hành động này có thể xem là tráng liệt, quan dân kinh sư ai nấy đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Một số đồng liêu trong phe họ Trương vốn còn nhiều điều dị nghị về việc anh được thăng làm đại học sĩ Võ Anh Điệt. Mấy cũng hoàn toàn im lặng, ngầm thườn thận sự sắp đặt này của trường thủ phụ. Thế lực phe họ Trương sâu rộng nhất và ngài cũng chẳng hề gì, nên đội bộ thường tranh giành đấu đá kịch liệt. Lại Lùng Thay Trương Cử Lộc lại không bấy đễ tâm đến sự hao mòn này. Chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng này thì tuyệt đối không nhúng tay. Mấy năm này, số người bị loại khỏi phe họ Trương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cái cục tuyệt phúc cũng bi thảm, không bị đày trách biên ải thì cũng vĩnh viễn không được trọng dụng. Thế vị đại học sĩ Võ Anh Điển này, Giả Cầm giả điếc, tự kiêu bèn vỗ vai hắn ôn hòa cười nói: "Triều đình đang rất cần những trung thần nghĩa tử như ngươi." Ngài nói kia ở đại học sĩ con năm huyện lại thì hai tay áo gió mát, liễm khíết vô cùng, thậm chí có thể hai đứa con gái chết đói Ta ở Bắc Lương vừa nghe tin này đã thấy lạ Quản phiền như vậy Sao chỉ là một tên tiểu đại mát phẩm Đấy quả là sai sót của trương thủ phụ nhà chúng ta Chẳng ngờ mới qua mấy năm Ôn đại học sĩ vừa chết hai đứa con gái Trước mắt đã trở thành đại học sĩ võ anh điện Trong tàm điện tàm các xếp thứ mấy nhỉ Xem ra ôn đại học sĩ Đến sinh ít con gái thôi Nếu sinh thêm hai đứa nữa Chẳng phải sẽ không còn chỗ cho trương thủ phụ sao đứng nói đại học sĩ Võ Anh Điển, ngay cả chức đại học sĩ Bả Hòa Điển cũng đã là vật trong túi của Ôn đại nhân rồi. Nhưng cũng khó nói, không dám chắc trường thủ phụ có mấy vị giáo sư hay không. Phải chết một tráo thủ phụ mới có được vinh quang ngày hôm nay, điểm này Ôn đại nhân vẫn không bằng được. Quá, chẳng phải có thể nói hai vị đại nhân các ngươi đều phất lên nhờ cái chết của người khác sao? <cười> Lời này ta chỉ nói bữa thôi. Hai vị đệ nhân đều là tể tướng, bụng làm thuyền, ngàn vạn lần đừng để trong lòng nhá. Ôn thủ tâm mặt đỏ bừng, muốn mắng mà không dám, trong lòng ốt đất vô cùng. Xung quanh quan viên trường đảng phần lớn, chìm ra với tức giận. Kẻ thật sự nổi đóng lại chẳng có mấy ai. Thủ phủ trương cự lộc đứng hậu một bên, tuy đã ngoài 50, nhưng thần thái không hề giả nua. Vị đệ nhân nhân đương triệu, sở hữu tương mạo kỳ vĩ, được người đời ca tụng, rầu tím mắt biếc. Tư trưởng đã có biệt danh Bích Nhãn Nhị. Thật còn làm mạc Liêu trò lão thủ phụ, làm được coi trọng bội phần. Chỉ đàn lão thủ phụ tính tình kiên nhẫn, chưa bỏ ra 30 năm để mài giũa khối ngọc thô này, không hề đốt cháy giai đoạn. Đã mấy lần ngài thay ái độ từ chối thăng quan tiến chức, thậm chí cả cơ hội ra ngoài làm đại thần nơi biên cương cũng không bằng tới. Trứng cử lục lại càng kiên nhẫn hơn, 30 năm làm việc ở hoàng vồn không kiêu không ngạo. Đối với chính sự triều đình luôn lạnh lùng đứng nhìn. Chỉ nhìn, chỉ nghe, tuyệt đối không mở biệt. Vừa rời hoàng môn liền hóa rộng. Trong vòng hai năm sau khi ân sư qua đời, Lão Thăng Điền Mười bột cấp, lấp vào chỗ trống của Lão Thổ Phụ, quyền thế thậm chí còn vượt xa. Bị tử kiều chế giữa một trận, Trương Cự Lộc vẫn điểm nhiên như không, mặt không chút cảm xúc nói. Dường Quốc Sư từng nói, trong tâm có Phật thì nhìn ai cũng là Phật. trong tâm có phân thì nhìn vật gì cũng thành phân. Ngài nói năm đó khi quốc sư nói câu này, đại trụ quốc cũng có mặt, không biết đại trụ quốc nghe lọt vào tai hay để trong lòng. Tư kiếp cười ha hả, Dương Thái Tuế nói gì, mặc kệ các ngươi nghĩ sao thì nghĩ, dù sao trước những lực ka tổng ta tra, còn lại tất đều coi là hắn đang nói nhảm thôi. Trứng cử lục chỉ nhẹ nhàng cười trừ. Kế trúc chủ yếu sau cửa Nam Hoàng Thành là Tam Điện Hoài Triều và Cựu Cung Đội Đình. Trong Tam Điện, Bảo Hoa Điện là tồn quý nhất, dân gian thường gọi là Điện Kim Loan. Lâm thường rằng các buổi triều hội đều diễn ra tại đây. Nhưng thực ra không phải. Còn hoàng đế bề hạ, thường triều đa phần ở Tiên Càn Cung hoặc cung Dương Thần Điện. Có điều dường như để tỏ lòng sự coi trọng đối với Bắc Lương Vương tự kiêu. Cả hai buổi thảo triều lần này đều được đặt tại Bảo Hoa Điện. Từ ngói lợp, diềm mái, cửa sổ đến các chi tiết trang trí trên mái hiệt, cộng thêm cột vàng, trần tạo tỉnh, bình phong bên trong điện, tổng cộng có đến một vạn tám nghìn hoa văn rộng, thực sự đạt đến cảnh giới phản lòng triều thánh. Để mới chỉ là quy mô của trương điện bảo hòa. Nếu tính rộng ra, hoa văn rộng trong hoàng thành nhiều không đếm suệ. Nên đài khổng lồ của bảo hòa điện mang hình chữ thổ tọa hướng Bắc Nàng. Tử chính năm hoàng thành, ba điện trên trục trung tâm xếp thẳng một hàng, xung quanh không trông bất kỳ bóng cây nào. Khách điều kiến thiên tử đi trên ngự đạo dài rạng rắc. Thái giám thị vệ ẩn mình trong bóng tối của những kiến trúc uy nghiêm hai bên. Cái cho người ta có cảm giác giữa trời đất chỉ còn lại một mình đơn độc cất bước, vô cùng trung sinh ra áp lực cực lớn. Cho nên tử kiêu, cái từng nhuốm đầy máu tươi Lần đầu tiên diễn thánh cũng phải đem bước chân trải xu đi độ sợ hãi. Từ kiêu đã vậy, huống chỉ những thần tử lần đầu tiên lên triều còn run sợ đến mức nào. Ngần vô như gần cọp, nhất là khi vương triều liên tiếp có hai vị hoàng đế đều là bậc hùng tài đại lược, đều vương tâm thuật đạt đến đỉnh cao, không ai dám vỗ ngực tự xưng thông thạo việc dò đoán thánh ý. Điểm này càng khiến quần thần như đi trên băng mỏng. Hôm nay Bích Nhãn nhì trường Cử Lộc cố ý để Tư Kiêu lên triều đầu tiên. Tư Kiêu cũng không từ chối, xài bước đi đầu vào cửa huyết nguy nga. Dường như ngoài trường Cử Lộc, tất cả đều quên rằng chừng nào chừng Đại học sĩ Bảo Hòa Điện còn bỏ trống, thì văn quan phải tôn trọng Đại trụ quốc làm đầu. Kể từ khi đạo trưởng giáo vườn trọng lầu tiền thể, hương hỏa trên núi Võ Đam vốn đã ít ỏi lại càng thêm thừa thớt hơn. Mai thấy gần một ngàn lão đạo nhân Trùng điên thế tử và đạo đồng sau cộng tam quan đã quen với cuộc sống thành bần. Nhà xô thì phá, áo rách thì vá, phun bay luống rau, nơi phai lông gà vịt, chẳng ai còn nở lời oán than. Dù chỉ có lúc này, sau cộng Huyền Vũ tương khưng, một đám thanh trẻ tuổi đang ngồi xổm thở ngắn than dài. Bên cạnh là mấy tiểu đạo đồng nghịch ngợm phụ trách quét dọn, từ các đạo quán gật đó cũng đang ngồi xổm xem. Nên hàm luôn lấy tranh nhau đòi đạo sĩ trẻ kể chuyện tình ái trong sách. truyện tình anh nghe thú vị hơn đạo kinh nhiều. Có điều lại quá thể lực. Năm lượt trong truyện chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Ngay đầu xin nói câu chuyện sắp đến hồi kết, lòng của đám trẻ càng thêm rối bời. Chẳng phải vì cái kết này mà chúng mới chấp nhận chịu phạt roi của sư phụ để trốn học lén ra đây sao? Thay thượng sư thúc tổ, tại sao trong cuốn sách này lại nhiều câu đố tửu lệnh và thơ từ đến thế? Chắc không phải đều do một người nghĩ ra đâu nhỉ? Nếu là thật, học vấn của người viết sách Hàn phải uyên thâm lắm, chắc cũng sắp sĩ thái thượng sư thúc tổ rồi. Một tiểu đạo đồng nhập môn chưa đầy 2 năm, tụt trẻ cất tiếng hỏi. Cậu bé môi hồng răng trắng, vẻ mặt lanh lợi, hai tay chống cằm, căng sức ngước nhìn vị sư thúc tổ của sư phụ mình. Theo lẽ thường phải gọi là trưởng giáo, nhưng nghe đầu trong trọ quán, ai cũng bảo vị thái thượng sư thúc tổ này không thích chức danh ấy, nên mọi người vẫn gọi theo phái phế. Nói bậy, người viết sách sao có thể so bị học vấn với sứ thúc tổ Một tiểu đạo sĩ lên đuối sớm hơn cốc nhẹ vào đầu cậu bé, về mặt nghiêm nghị Tiểu đạo đông của trách chỉ biết ôm đầu, không dám cãi Không phải nói bậy đâu Người viết sách này đều luận bàn đạo lý, giáo nghĩa với ta E rằng không nói lại ta Nhưng mà bàn về chuyện nam nữ tình trường Ta còn kém xa phạm dặm Đến trên nhà đạo lý, mỗi người đều có sở trường riêng Song để các người theo sư phụ học kinh văn, các vấn đề nan giải, đừng vội cho rằng lời sư phụ nói đều là chân lý nha." Bị đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười, xoa đầu tiểu đạo đồng nhỏ nhất, ánh mắt ấm áp. "Có những việc các người bị sư phụ trách phạt, nhưng thầm thầm không phục, có thể lên ngọn liên hoa tìm ta. Nếu ta phân bảo các người sai, mà các người chưa phục, hãy xuống núi tìm ra lẽ đúng sai. Nếu một ngày cảm thấy đã tìm được đáp án, Chứng minh ta và sư phụ các ngươi đã sai, hãy quay về núi báo chờ chúng ta một tiếng. Còn nếu phát hiện chính mình sai, cũng đừng thấy mất mặt. Hành giá trắng sơn buồn phõ đàng vĩnh viễn không bao giờ đóng lại với các ngươi. Thái thượng sư thúc tổ, còn thấy sư phụ hết không vui là dùng thước đánh người, như vậy là sai đúng không ạ? Ngươi thấy sao? Tiểu Đạo Đồng ngây thơ hỏi. Bỉ Đao Sí trẻ tuổi cười khẽ, hồi nhỏ ta cũng từng bị đánh mấy lần. Dừng tâm lại, mới thấy đa phần kẻ mình sai thật. Cũng có vài lần không tháng phạt, nhưng lâu dần cũng chẳng xoá so đó được. Các vị sư phụ sư huynh của ngươi không phải thánh nhân hỷ độ vô họng, khó tránh khỏi lúc sai lầm. Vốn đã ngàn năm qua, đạo sĩ kỳ danh trong sổ sách có hơn 10 vạn, nhưng tượng trận phủ đế quân chỉ có một mà thôi. Chúng ta, kể cả ta, đều là phàm phu tục tử, phải cho phép người khác phạm sai lầm, cũng phải cho phép bản thân sai lầm. Đừng cố chấp vào những chuyện nhỏ nhặt, nếu không sống sẽ chẳng vui vẻ gì. Khó khăn lắm mới được đến nhân thế một chuyến, cứ mãi bồn bực tức giận thì dù làm đế vương tướng soái cao sang cũng trở nên vô vị. Cuộc đời chúng ta là gửi xuất thế, vinh hoa phú quý tự mấy khối thoáng qua. Đạp thành gói phụn cũng là vàng, trong lọ đan dược tự có sắc xuân. Vợ đàng là gối của ta, ta là gối của vợ đàng, thế là đủ rồi. Một tiểu đạo sĩ lớn tuổi hơn khẽ nói, Sư Thúc Tổ nghe nói nhà dòng ngày nào cũng ăn thịt, con thèm quá, lúc bụng đói tụng kinh, cứ nghĩ tới là chảy nước miếng. Vị đạo sĩ trẻ tuổi Dung Mạo Tuấn Nhã xuất trận, vẫy vế cao nhất núi mỉm cười. Ngày nào cũng ăn thịt với ngày nào cũng cơm rau đạm bạc, chẳng phải như nhau sao? Thành Phong, sư Thúc Tổ trong người mười cái màn thầu, cái đầu tiên ăn thấy ngon, vậy cái thứ mười có vị gì? Tiệp đạo sĩ đạo hiểu Thành Phong mặt mày khổ sở. Mười cái màn thầu chắc nó chết mất. Vị sư thúc tuổi trẻ tuổi cười ha hả, đúng vậy, trên núi dưới núi đều chung một đạo lý, chừng giáo sư huynh từng nói đạo cao không bằng lòng người cao. Chúng ta nếu tham lam sẽ không có điểm dừng. Trên núi, Lữ tổ trước khi đăng tiên đã treo kiếm ở góc Nam cung huyệt. Ngươi có biết chỗ lợi hại nhất của thanh kiếm đó là gì không? Nghe sư phụ nói có thể phi kiếm ngàn dặm. Chắc chắn là trảm yêu trừ ma rồi. đáp án tìm môn hình vạn trạng. Sử túc tổ trẻ tuổi mỉm cười lắng nghe. Đợi bọn người im lặng mới nhẹ nhàng nói. Lữ tổ nhìn như để lại thanh tạm si kiếm, thực ra là để lại đạo căn cho võ đang. Dạy chúng ta dùng thanh phong bảo kiếm chăm đi phiền đạo, tham sân và sắc dục. Sắc dục. Đạo đồng nhỏ tuổi nhất ngơ ngác, mấy tên điên đạo sĩ lớn hơn hiểu chút chuyện đều cười hi hi. Cuốn sách ta đang đọc tên là Đổng xương đầu trưởng tuyết. bên trong có nhắc qua vài chuyện nam nữ, chính là đó đấy." Sư thúc tổ trẻ tuổi tủm tỉm cười. "Thái thượng sư thúc tổ có sắc dục không hả?" Một tiểu đạo đồng tò mò cất tiếng hỏi, quyết tâm tìm hiểu cho rả lẻ. Trong đợi sư thúc tổ kịp hồi đáp, tiểu tử kia đã bị các sư huynh sư thúc vây quanh cốc đầu bộ trận lên thân. Vì sư thúc tổ trẻ tuổi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, nhàng xoa đầu đứa trẻ rồi khẽ đáp, "Có chứ." Sung quanh vang lên tiếng tiếng ồ kinh ngạc. Thế nhưng chẳng ai vị câu trả lời ấy, mà cảm thấy vị tổ tông trẻ tuổi của đối phó đang trở nên kém tôn nghiêm hay thấp đi phần uyên bác hiền hòa. Sư thúc tổ trẻ tuổi cởi bảo: "Tư biết mình chưa tốt, cũng chẳng phải chuyện xấu. Điều này cũng giống như đạo sĩ chúng ta cầu thiên đạo vậy. Phải biết đạo không nằm trong tay mình thì mới có thể kiên tâm đi cầu đạo." Sư thúc tổ: "Người vẫn chưa cầu thành đạo sao?" Một tiêu niên đạo sĩ lo lắng hỏi võng lên. Khó nói lắm. Sư thúc tổ trẻ tuổi thành thật đáp. Đúng lúc ấy, một đoàn hương khách lớn tuổi đến từ Úng Châu, cuối cùng cũng vượt qua con đường thần đạo dài hơn 10 giam, thờ khôn hến dừng chân dưới cổng trào. Vị đạo sĩ trẻ tuổi lập tức đứng dậy, gọi tiểu đạo sĩ bên cạnh cùng tiến tới giúp đỡ sách hành lý. Trên đường lên núi, các đạo đồng nhanh nhẹn giới thiệu cảnh sát và những tòa đạo quan nổi tiếng của võ đăng. Các khách phương khách có lẽ cảm thấy đám tiểu đạo sĩ thật dễ mến. Anh đấy đều đều đụ cười hiền hậu, in hằn dấu vết thời gian. Vừa đi vừa nghỉ, vẻ mệt mỏi dường như cũng tan biến vài phần. Miễn sức phốc hậu bối không thể đưa hành lý lên tận đỉnh. Sự thúc tổ trẻ tuổi bên bảo họ xuống đối trước, một mình hắn gánh vác tất cả số đồ đạc ấy. Thấy các ông lão tỏ vẻ ai nấy, vị đồng sĩ trẻ tuổi vốn kiệm lời, suốt chặng đường chỉ cười xòa. liên tục bảo không sao. Nhìn hắn leo núi nhàn nhã như bầy trôi nước chảy, phong thái thần kỳ không hề nao tạc xiết, chứ chẳng phải cố tỏ ra ung dung. Các lão hương khách mới yên tâm hơn đôi chút. Khi không còn năm tiểu đạo sĩ bên cạnh, một lão hương khách cuối cùng cũng buột miệng hỏi vấn đề có phần nhạy cảm. Không thể không nhắc tới hai vị trưởng giáo cũ và mới của đôi phó đà. Lần trước nhóm hương khách cùng châu này ghé thăm, đó là chuyện của hơn vượi năm về trước. lần này có lẽ cũng là chuyến leo núi dần hương cuối cùng trong đời họ. Đa số đều giữ ân tượng không tệ về võ đăng. Ngặt đội con cháu trong nhà lại muốn bỏ gần tìm xa, nhất quyết đòi đến lòng hổ sơn. Dường cốt họ đã yếu, đi không đổi đường xa, nhưng trong lời nói vẫn thoáng ý tiếc núi, rằng nếu trẻ lại 20 tuổi, có lẽ họ đã thực sự chọn lòng hổ sơn, nơi liên tiếp xuất hiện đến ba vị quốc sư lượng lấy. Vị đạo sĩ trẻ tuổi phác lên lưng linh kinh hành lý. Nghe những lời ấy cũng chẳng biện bạch nửa lời, chỉ mỉm cười. Giọng vẻ có phần gầy gò chận chất. Trong mắt của các lão hương khách, thái độ ấy ngược lại còn thuận mắt hơn nhiều so với việc hắn cố gắng dùng lời lẽ hoa mỹ để tô vẽ chồng đôi võ đàm. Cứ thế thong thả leo lên, khi gần đến đỉnh, họ bắt gặp một trạm đạo, đạo sĩ đang ngồi ngắm biển mây ngộ đạo. Lão đạo sĩ nhắm mắt hồi lâu, mới nhận ra dung mạo của người thanh niên đang vác nạng kia, bèn vội vàng đứng dậy cung kính vái chào. "Bái kiến trưởng giáo." Vị đạo sĩ trẻ tuổi cười gật đầu, xem địa đáp lễ. Mấy mấy Đạo Hương khách không tin vào tai mình, đồng loạt trố mắt nhìn về phía chàng trai trẻ đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường. Người ta im lặng nghe họ ca ngợi lòng hộ sơn lợi hại thế nào, võ đang điểu hưu ra sao. Họ quả thực từng nghe đồn trưởng giáo nuôi võ đang Trẻ đến lạ thường. Một trong những lý do lớn nhất thúc đẩy họ thực hiện chuyến đi này, chính là hy vọng được chiêm ngưỡng dùng nhàn tân trưởng giáo. Dù chỉ nhìn từ xa cũng còn như hưởng chút tiên khí. Võ Đàng Vũ trong năm nay có suy vị thế nào? Suy cho cùng cũng là tổ đình đạo giáo, từng ác đạo Long Hồ Sơn, lại có tiên nhân vương trọng lâu như là viên ngọc quý đi trước. Nên trong thâm tâm Các hương khách vẫn luôn xem tân trưởng giáo là bậc thần tiên cao nhân. Nhưng vị thần tiên trẻ tuổi này sao lại đi xách hành lý cho đám lão già chúng ta thế này? Biết được thân phận trưởng giáo võ đàng của chàng trai, các lão hương khách sống chết không dám để vị thần tiên số một trên núi này tiếp tục mang vác hành lý giúp mình. Trưởng giáo trẻ tuổi không thể lay chuyển được sự kiên trì của các ông lão, đành phải thắt đường họ đến tận cửa Huyền Vũ điện trên đỉnh đại linh hoa. phượng khách lạc đắc, vị đạo sĩ trẻ tuổi đứng lặng người dưới gốc long não ngàn năm, dưới mắt nhìn những người già thành kính dâng hương bay lại bốn phương, rồi bỏ lễ vào chiếc lư hương khổng lồ. Đối vọng đang cuối cùng cũng có chút hương khói. Hắn đột nhiên quay đầu, bắt gặp một vị đạo sĩ vận đạo bào, tay cầm phất trần đuôi trắng, tóc búi cao bằng trầm của hoàng dương, mặt mày toát lên vẻ nghiêm nghị. Người kia chậm rãi bước vào cổng lớn, thân không vương một hạt bụi trần. Chí xét về Tiên Phong đảo cốt, ở trong vị trường giao võ đang đương nhiệm đang đứng dưới gốc cây lòng não này cũng còn kém xa. Vị đạo sĩ trẻ tuổi khẽ phái chào người khách không mời mà đến. Thế nhưng vị khách kia lại chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn vào bên trong đại điện Huyền Vũ. Ngã lờ mờ thấy được pho tượng trấn phụ đại đế Uy Nghi Hùng Vĩ cao đến mấy trượng, tóc xõa, chân trần, mình mặc giáp kim tỏa, chân đạp huyền quỳ. Cận học sĩ liếc nhìn pho tượng bằng đồng đỏ, rồi lại nhìn lưu hương đặt ngoài điện, lắc đầu lẩm bẩm. Sắc lệnh trên áp quận 3, thông lĩnh phường Bắc, không phải Huyền Vũ thì không đủ sức ngăn cản ư? Vị trưởng giả phó đang lặng lẽ đứng ở xa, nhưng vẫn nghe thấy lời tự vấn của đối phương, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi đầy vẻ băn khoăn. "Chắc là vậy." Vì đọc sĩ ngoài lại nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không chắc chắn à? Vị trưởng giáo trẻ tuổi vốn chẳng bối khi khẳng định được chuyện gì, bèn cười hỏi. Người Long Hổ Sơn đồn rằng, người là tổ sư gia đời thứ ba chuyện thế, lại non nằm xưa, lư tổ chiến thanh đàm kiếm thay làm ba, người đường một phận, người nói xem chuyện đó là thật hay giả. Không cử vị đạo sĩ này liền dứt khoát lắc đầu, là giả. Trưởng giáo mới của võ đang có lẽ bị chấn động, người người không nói nên lời. Trái lại vị đạo sĩ Long Hổ su đặng đứng trên địa bàn người khác, lại tỏ ra hùng hổ dọa người. Mãi sau gã mới chịu liếc mắt nhìn đệ nhất nhân của võ đàng, kẻ có khí chất phong thái con chẳng bằng một đạo sĩ tạp dịch trong thiên sư phụ, rồi hỏi: "Ngươi tên là Hồng Tẩy Tượng à?" Gã tên Hồng Tẩy Tượng gật đầu, rồi ngồi sùm xuống ngay bậc đá, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Tỳ đạo sĩ Long Hổ trước mắt khí thế bức người, nhưng một bàn tay vỗ không lên tiếng. Vị đang ngồi sớm này, mặt không đỏ, tim không đập, cứ như gặp một vị khách từ phương xa tới. Loại khách nửa quen nửa lạ nên chẳng tỏ trách phồn phá, cũng chẳng lạnh lùng. Hai người đối mặt nhau không những chẳng có vẻ xương cùng phạt kiếm, mà ngược lại, chỉ thấy một sự hài hước như ông nói gà mà nói vịt. Vị khách từ Long khẩu Sơn biết tên hắn là Hồng Tẩy Tượng, mà Hồng Tẩy Tượng đã biết đến chuyện thanh đàm kiếm thay. thì tất nhiên cũng biết gã Lai Lịch không nhỏ này, họ Tề, tên Tiên hiệp. Ngoài việc đây là cái tên nghe quen khó quên, phần lớn là vì kẻ họ Tề này không chỉ nổi danh ở trong hồ sơn và thiên sư phụ, mà đạt trong toàn bộ đạo môn thiên hạ. Tề Tiên hiệp cũng là thiên tài hàng đầu, từng đánh chắc chắn sẽ là nhân vật cánh bác đạo thống. Nếu hỏi vì sao gã này lại lợi hại như vậy, đi sâu vào phía phó đang biết được rất đơn giản. kiếm thuật của Vương Tiểu Sư huynh đã đủ xuất chúng rồi chứ. Nhưng trăm sư trại sư huynh lại nói trong đạo môn luận kiếm, Vương Tiểu Bình chỉ đứng thứ ba. Vị trí thứ hai là một lão tiền bối ở động Thiên Phúc địa nọ. Cả hơi người họ đều bị thể thiên hiệp của Lâm Khổ Sơn lấn át một bậc, dù tuổi khá còn rất trẻ. Lên đồn đại trên răng hổ, ta không cầm kiếm nhưng tự có ngàn vạn kiếm, có lẽ là câu miêu tả chân thực nhất về thể thiên hiệp Trong mắt của Hồng Tây Tượng, Tây Tiên Hiệp không chỉ có cái phát trần đuôi ngựa trong tay là kiếm, mà ngay cả khi gã đứng dưới gốc long não ngả năm, cái cổ thụ cũng là kiếm, hơn nữa còn đạt thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Hồng Tây Tượng ngồi sồm trên bậc đá, thở dài thường thuật, xem ra dưới đuối toàn là người lợi hại cùng những chuyện đáng sợ, quả thực quá nguy hiểm rồi. Còn vì việc tại sao Tây Tiên Hiệp lại lên đuối, Hồng Tây Tượng vốn không phải kẻ ngốc, thực sự không tránh thế sự. Đạo quan ở võ đang không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Giữa các đạo quan có trách khỏi có phần tranh chấp xích mích, không phục ai, năm bà bữa lại đến cửa lý luận. Các tiểu đạo sĩ len lút đấu võ mồm, thua thì dùng đấm đấm để nói chuyện phải trái. Thuở nhỏ ở Cây Châu giạo núi, hắn thường gặp những hậu bối hẹn nhau ở nơi hẻo lánh để giải quyết việc. Khi xưa hắn xem rất vui. Nay thần đã làm trưởng giáo không tiện phô tài tán thưởng nữa, chỉ có thể đợi họ đánh xong rồi đến khuyên can vài câu. Về phía Long Khổ Sơn, ngoài Tế Tiên hiệp ra thì không ai thích hợp đến võ đàng hơn. Tứ đại thiên sư tuổi tác đã cao, dù đỡ võ mồm hay dùng nắm đấm thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Trong số các tiểu thiên sư, Bạch Tiên Tiên Sinh biện luận vô địch, nhưng nếu mình mặc kệ hắn nói gì, chỉ một bậc khen phải, chắc hẳn Bạch Liên Tiên Sinh cũng đành bó tay. Tây Tiến hiệp thì khác, các không đấu võ mồm với người ta, chỉ cần đứng trước mặt đã tạo ra áp lực cực lớn. Vậy phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh nhau ư? Tây Tiến hiệp tuyên bố thanh đạm kiếm thay của mình là hàng giả, nhưng Hồng Thể Tượng ngắm nghiến Đông Tây, quan sát ngực vui, vẫn cảm thấy khí thế của người này quả thực sắc bén, khó lòng chống đỡ. Tây Tiến hiệp nhìn vẻ mặt đầy khó xử của Hồng Thể Tượng, biết rõ đối phương không hề giả bộ. Su Tâm cảnh hắn vẫn tĩnh lặng như mặt giếng cổ, từng dự liệu phô suốt tình huống, nhưng hắn vẫn không ngờ trưởng giáo mới của Võ Đang lại là kẻ tầm thường, vừa thiếu chí tiến thủ lại chẳng có gan gánh vác đến thế. Nếu không phải lúc linh đối từng tới Hồng Tây Tượng, cánh hành lý giúp khách Dương Hương, thì Tế Thiên Hiệp đã sớm đập nát tượng trấn Phổ Đại Đế. Việc cái phế hắn cũng chỉ đơn giản như phun phất trần vài cái mà thôi. Chuyện Võ Đang vào long hổ, có vị thế bậc kết thủ hay tiên sư phụ có trách phạt hay không. Tế tiên hiệp cũng chẳng hề bận tâm. Trong năm qua tiên sư phụ vẫn luôn giữ thái độ phức tạp khó hiểu đối với nữ tổ. Bất đoạn kiếm thuật của nữ tổ có đạt đến trình độ tiền nhân thế nào? Suy cho cùng ông ấy vẫn khả lão thần tiên của đôi vợ đang. Nam Hồ Sơn có vô số tiền nhân, cũng có mấy vị tổ sư giả pháp lực thông thiên. Nhưng chẳng thứ như chẳng ai mang lại cảm giác thân thiết gần gũi như nữ động huyết. Trong lòng Tây Tiên hiệp sớm đã cảm thấy, nếu so với lũ tổ, các vị tổ sư gia trong gia phả của Triệu gia ở Thiên sư phủ núi Long Hổ, càng giống những pho tượng đất trong đao quán hơn. Họ cứng nhắc và xa cách, không biết uống rượu hào sảng, trong vết nổi văn thơ bay bổng, chỉ tỏ ra cao quý xa vời khiến người đời kính sợ mà không dám lại gần. Trong phút chốc, không khí bên ngoài điện chân võ có phần nguội lạnh. Các đạo sĩ lớn tuổi đều đã lặng đi. thì còn lại biết tiểu đạo đồng ngây thơ, tụ tập bàn tán về vị đạo sĩ từ phương xa tới. Trong đám đám trẻ, vị giới thúc tổ của chúng, dù có nằm trưởng giáo hay không, vẫn là thiên hạn đệ nhất. Thế tử điện hạ của Bắc Lương Vương phủ ngang ngược chứ, chẳng phải công bị sự thúc tổ dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn sao? Nguyên nhân phần lớn niềm tin ấy là do chúng chưa từng chứng kiến cảnh Từ Phượng Niên đánh hồng tẩy tượng một trận tơi bời. Tân dân dẫu có tận mắt nhìn thấy, các tạo đồng cũng sẽ chỉ cho rằng sự thúc tổ độ lượng không thèm chấp nhặt với kẻ phàm phu tục tử. Tây tiên hiệp chủ động mở lời, "Tham đồng khí đã ngươi viết à? Không phải mấy vị sư huynh của ngươi viết thay đấy chứ?" Hồng Tử Tượng đăm một đàng hỏi một nẻo, "Trần đối chẳng có gì tiếp đãi, lát nữa ta tặng ngươi một bản." Tây tiên hiệp nhíu mày. Hồng Tử Tượng đột nhiên hỏi, "Phong cảnh Giang Nam có đẹp không?" Tây Tuyết Nhiệp lặng thinh. Hồng Tẩy Tượng hỏi dồn, nghe nói lòng khổ cách quận hầu đỉnh rất gần, Tây Tuyết bên đó lúc này chắc không còn lạnh nữa nhỉ? Tây Tuyết Nhiệp dường như bị những câu hỏi nhàm chán này quấy rầy đến mức bực bội, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. "Sao ngươi không tự mình đi một chuyến?" Lần này đến Hồng Tẩy Tượng im lặng, có lẽ nhớ đến lời đồn Hồng Tẩy Tượng trước từng xuống núi, lại liên tưởng tới bí mật tình cờ nghe được từ tiên sư phụ. Sắc mặt của Tế Tiên Hiệp trở nên kỳ quái. Hắn sởn sự một chút rồi lại cười lạnh. Quân Hầu đĩnh lúc này không lạnh, chỉ là vừa xảy ra một chuyện nực cười. Trừng nữ của Bắc Lương Vương là Từ thị Hùng, hành kiểm không đoan chính, chọc giận mọi người ở đó. Tin đồn lan đến tận kinh thành. Trong cung có vị Nương Đường biết nữ giới đang rất tức giận. Truyền tin muốn bắt vị quận chúa gả ra đến Giang Nam này để hỏi tội một phen. Hồng Thể Tượng nghiêm túc gằn giọng, "Hỏi tội gì?" Tế Tiên Nhiệp bình thản đáp, "Ngươi là trưởng giáo phó đàng, mà chưa quan tâm đến chuyện này thôi sao?" Hồng Thể Tượng mỉm cười, chỉ tay vào tượng chân phò đại đế trong điện. "Vì kiếm mấy quan tâm đến nỗi khổ của vạn dân, ta ư? Sư này không có hoài bão kinh bang tế thế như thiên sư phụ các ngươi, chỉ lo người trên núi được ấm no, còn chuyện dưới núi ra sao thì cũng chỉ để tiện miệng hỏi thăm." "Đúng rồi." Người đó hãy chờ ta nghe xem, rốt cuộc là hỏi tội gì. Tế Thiên Hiệp không để ý tới hồng tài tựa nữa, chỉ nhìn về phía Đãng Ma Thiên Tôn trong đại điện âm u một lần nữa, khẽ cảm thán. Đụng đã ngàn năm rồi. Rốt đời Tế Thiên Hiệp xoay người, buông thải một câu. Đã bất đồng bất tương vi mưu, ta định cùng Thái Hư lấy thanh cổ kiếm của Lữ Tổ treo góc mái hiên đây. Hỏi tội gì thì ta không biết. Chị biết năm xưa khi vị quận chúa kia muốn lên Long Khổ Sơn Sương Hương, từng bị chặn lại ngay ngoài núi. Không thấy tượng đứng dậy, bước trăm một bước. Năm xưa vị sứ thúc tổ trẻ tuổi này từng một bước nhập thiên tưởng. Hôm nay, đây là một bước trong gan tấc, trực tiếp đoạt lấy cây phất trần trên tay Trạo Bồn kiếm khôi để tiến hiệp. Trên đối võ đàng, đón chào cơn phong lôi bất chợt đã vang bóng tử long. Đại trụ quốc tử Kiều dẫn theo văn vọ ba quan bước đi trên trục đường chính. Có con đường ngự đảo xuyên qua quảng trường. Ngưỡng mắt liền thấy tòa đại điện hủy ngà sửng sững trên ba tầng đền cao. Điện bảo hòa. Nơi đây là trung khu của Vương Triều là trung tâm Phản Long Triều Bái. Với toàn thiên hạ tòa điện bảo hòa này chẳng qua cũng chỉ là một tất đất vuông. Người đứng bên trong vòn vẹn hơn trăm. Nhưng sự hưng suý vinh nhục của đế quốc đều được định đoạt bởi những con người và chính đặng nơi đây. Bất kỳ một hơi thở nhỏ nào cũng sẽ quyết định nhịp thở của cả đế quốc hùng lồ này có khỏe mạnh hay không. Nên móng pháp tầng hùng vĩ, lan can đá bạch ngọc điều khắc, cột cỗ lớn đỏ thẫm, dựng cố trên mái hiên xanh biếc, mày ngói liều li vàng óng, tốt cùng uy nghiêm và hoa mỹ. Mấy năm trước, một trận hỏa hoạn ở hậu cung đã thiêu rụi vô số công trình rất nhiều cung điện cần xây dựng lại. Đá cổ trong phòng mấy trăm sầm quanh ngoại thành kinh đô sớm đã cạn kiệt. Mặc lương của tự kiêu, bên vận chuyển vô số tảng đá cổ quý từ địa phương đến đây. Trong đó có một khối đá khắc vân long dùng làm bậc thềm song thái hiên nặng đến 300 tấn, độ thế mức độ lao dân thương tài. Bấy giờ oan tán dậy đất, tám gián quan thì hưng phấn như gà chọi, không đành hặc Từ Kiêu là đại xác định thần, thì cũng rót vị Bắc Lương Vương này A Du Ninh Hot, Bác Lộc Tàn Bảo. Thậm chí có người còn nói thẳng Từ Kiêu chưa chết thì quốc nạn chưa dứt. Nhưng đám gián quan tự cho mình là thanh liêm quả thực vẫn chỉ là đám gián quan thanh liêm. Còn Từ Kiêu vẫn là Từ Kiêu bốn gió được gió, muôn mưa được mưa, một vị quyền quý cao sang, mặt sẫm sát không động tới tuổi. Khi đi trên trục đường chính của đế quốc đến cuối đường không cần cúi đầu, chỉ cần nảy gần là lọt vào tầm mắt, bức cửu long Bích khảm đất khổng lồ. 9 con rồng vàng sống động như thật, tựa như giây tiếp theo sẽ bay phút lên không. Hai bên trái phải cửu long Bích lập bậc đá thông đến đại điện. Bên trái dành cho văn thần, bên phải dành cho võ tướng, tuyệt đối không thể sai lệch. Mấy trăm năm qua, Lý Dương Vương triệu chưa từng nghe nói có kẻ hồ đồ náo đi nhậm Quan viên thế hệ trước đều biết mỗi lần cái gã quẻ họ Từ kia đặt bước chân đầu tiên lên bậc đá bên phải cựu Long Bích đều sẽ dừng lại một chút, lẩm bẩm một mình cũng chưa từng ai nghe rõ. Từ kiều xuất thân võ phu, cho nên mỗi lần lên triều đều đi bên phải, hết những lần đầu vào kinh, triều đình ban cho lão thước vị đại trụ quốc. Bây giờ xem ra quả thực có phần trẻ con. Khó trách năm xưa trên triều đình loạn thành một đoàn, kẻ khóc người quy Kẻ giận, người la, trầm thái muôn vẻ trong một đại điện. Lúc này đây, tuyệt đại đa số văn võ bá quan như Sở Lương Tử Kiêu, đều trước từng cung vị thị tẩm phương này đồng điện nghị chính, cho nên rất nhiều người cố ý lưu tâm động tác của lão sau khi bước lên bậc thăng. Quả nhiên Tử Kiêu ngoảnh lại nhìn chính năm hoàng môn một cái, chỉ đạt trong thòng tên đồ tể quẻ họ Tử, nghĩ gì thì không ai biết được. Tử Kiêu nghĩ, một khi đã đi qua cánh cổng lớn kia, thế sẽ thực sự thành bất dò kỳ. Bách tính bình thường đến gần hoàng môn đều sẽ bị hỏi tội. Nhưng người có thể vào trong thượng triều, vinh hoa phú quý nhận được không nhỏ, nhưng rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu thì mỗi nhà mỗi cảnh. Ngay cả vị ngồi trên cao trên đông ỷ trong đại điện kia cũng có nỗi khổ tâm riêng. Lý Dương Vương triều từ khi kiến lập đến nay chưa từng ngơi nghỉ. Từ những biến cố đoạt môn phục vị từ kỳ đầu, Đến sắp dần cung biến khi Hoàng Linh Hoàng đế bị hoạn quan bầu sát. Trục vụ án đính kích đồng cung và năm gia án thứ sáu. Tiếp theo là vụ án người cọ của Thuận Hòa Thái tử và Hồng Hoàn án khi nhận thấy Hoàng đế uống thuốc độc đột tử. Cùng với sóng gió di cung và tranh chấp tam quan miếu 50 năm trước, sự đến Bạch Y án gần đây nhất. Bạch Y tư kích tầm điểm 2 tiếng rồi bước về phía điện Bảo Hòa. ánh mắt có phần thạnh lẽo. Tại tịch quán Hạ Mã ngồi, lão đã biết không chỉ chuyện Phượng Điên khiêu khích Thủy Sư Thành Châu trên hồ Xuân Thần bị người ta phẫn tội, mà ngay cả trưởng nữ tự vị Hồng gả xa về Giang Nam, sống cuộc đời bình thường cũng chẳng được yên. Đám con kiếp đứng sau chuyện này, thật sự cho Tràng Thanh Tiếm đạo được phép đeo trên điện chỉ để làm cảnh hay sao? Ngày hôm đó, điện Bảo Hoàn nổi cơn thịnh nộ, Người được chính nghe nói đại trủ quốc tự kiêu sau khi tan triều, chưa kịp bước ra khỏi cửa cung đã dùng vỏ kiếm đánh phế một vị quan tam phẩm. Điều quả chạm trán Bạch Y Quan Âm và vạn quỷ dạ hành, khiến cho cả đoàn người dù đã vào thành nhưng nhất thời chưa tìm được quán trọ cũng chẳng lấy làm phiền lòng. Dạo chơi suốt một canh giờ, mấy tốc tuần thành giáo úy đều chủ động tránh xa. Cuối cùng thư tú vất vả lắm mới tìm được một nơi nghỉ chân ven hồ. Dọc đường đi, nơi đây chẳng hề âm u, những ấn tượng về phong đô quỷ thành. Bên trong tương phản khát sầm út, hoa lệ, tuyệt đối không phải nơi các thành trí bác lương có thể sánh bằng. Tịnh ngàn vườn triệu hành dốc lòng gây dựng suốt hai mươi năm, đủ thích được phần nào tài năng thao lược trong lòng ông ta. Qua trọn nắm sát hồ dấu dương, một trong những danh hồ của thiên hạ, nên hãy chiếm giữ vị thế tác địa, bao quát thập cảnh của hồ, nên vượt thế tử điện hạ phải bỏ ra một khoản bạc lớn để vào cửa, Âu cũng là điều hợp lý. Nhận phòng xong, Tư Phượng Điên không nghỉ ngơi ngay mà ngồi cạnh cửa sổ lầu hai, bảo thanh điều hâm một ấm rượu. Còn thanh bạch loan rót lập cống nhích thuần dưỡng bay đến đậu bên cửa sổ, chân mang theo vật thư. Tư Phượng Điên cỡ thư đọc xong, dùng hai ngón tay kẹp lấy hơ trên đến đốt thành tro, rồi nhẹ nhàng thổi đi, bật cười. Náo nhiệt thật đấy. Thanh Điểu không xen lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Cách nhìn này đã kéo dài hơn 10 năm. Chứng kiến nàng từ một bé gái trở thành thiếu nữ, rồi thành một nữ nhân trưởng thành. Tân là nha hoàn Vương phủ, nàng không hẳn là người cần cù chăm chỉ, hơn nữa các nữ tỳ trong phủ đều cam tâm tình nguyện làm trâu đảm ngựa cho thế tử. Triển Thanh Kiều nàng ít nói, ngày cả cười cũng rất chừng mực, luôn mang lại cảm giác lạnh lùng như băng tuyết, nhưng lại cứng cỏi như sắt thép, không được yêu mến bằng Hồng Thự, một đại nha hoàn khác của Ngô Đồng Uyển. Từ phòng điện đã sớm quen với kiểu độc thoại này khi ở bên nàng, thản nhiên cười nói. Trong thương đối tư Kiều cuối cùng cũng ra tay rồi, nhanh gọi điện bảo hòa đánh chồng một vị đại nông thừa sống thiếu chết. Căn này thật không có mắt, trên điện không chỉ đối chuyện ta và Thủy sư Thành Châu ra gây sự, mà còn phách áo cho người xem lưng, bảo đại tỷ ta phẩm hạnh không đoan chính. Nếu đổi đại là ta ở đó, e rằng chẳng thể nhẫn nhịn được đến lúc bứt ra khỏi điện kim loan. Chúng ta phải mau chóng đến Giang Nam đạo, trước gặp đại tỷ, sau đó lập tức quay về thăm Nhị tỷ và Hoàng Man nhi. Đại tỷ luôn nói Giang Nam phong thủy hữu tình, nuôi dưỡng ra đầy rẫy những cô nương xinh đẹp. nhưng từng so cải thiện xanh mơn mởn, chẳng biết thực hư thế nào. Thanh Điềm nở nụ cười bất tác sĩ, chứ cái đậu ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn đứng giữ gìn vẻ tắc. Tự Phong liền uống một ngụm rượu, cười thầm tím. Trong thực còn nhắc, hiện tại Giang Hồ rất náo nhiệt, các bảng xếp hạng vành võ bình, yên chi bình đều đã có kết quả. Võ Bình thập đại cao thủ bơi công bố, vẫn là Vương Tiên Chi độc chiếm ngôi đầu. vị trí phỏ đăng lão trưởng giáo bỏ trống được giao cho một gã trước đây vô danh đã đao khách biển bắc mãng ta rất tò mò không biết căn cứ của bảng xếp hạng này từ đâu mở ra tay mắt phải linh thông đến mức nào mới dám tung ra chúng đạo đầu họ lý bên cạnh chúng ta mới từ thính triều đỉnh ra đã lại lên bảng nhưng chỉ xếp thứ 8 còn kém gạn đao khách kiềm một bậc thật đáng sợ đọc kim thần dù cụt một tay Nhưng mấy lần xuất thủ đều gây thành thế không nhỏ Thật không dám tưởng tượng Những quái vật xếp trên láo còn kinh khủng đến mức nào Đôi khi nhìn tú đông xuân đôi Ta thấy có phần nản lòng Tự nhận luyện đao đã rất chăm chỉ rồi Sau khi cảm giác kém những kẻ này Mười phản tám nghìn dặm Người ta thường nói Cửa hầu sâu tựa biển Ta thấy phải đổi thành Và sang hồ sâu tựa biển mới đúng Kẻ chưa nên bảng thì muốn lên Cản lên rồi, lại mong lọt vào Tam Giáp Thiên Hạ. Thanh Điểu người nói xem, liệu có ngày nào đó ta cũng phát điên vì bốn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ không? Trước cái kỷ kỷ cấm ta luyện đao, phải chăng vì lo sợ điều này? Giờ ngày nào đó ta nhập ma hóa điên, chẳng còn mong đến sự gì nữa. Thanh Điểu thoáng do so dự, trong bốn phần bùa phải trái, nàng chỉ đáp lảng đi. Luyện võ luôn là chuyện tốt. Từ Phượng điên hiếm khi suy xét sâu xa về thân thế của thanh điểu. Một đàn sói quen biết từ nhỏ, hay là thanh điểu vốn chẳng phải đứa tự phức tạp. Tuy thanh điểu ở Ngô Đồng Uyển có vẻ khó gần hơn Hồng Thự, nhưng Từ Phượng niên tin rằng, nếu xét về độ thân cận, các nha hoàn trong viện càng sẵn lòng giúp bầu tâm sự, bắt chuyện gối chăn với thanh điểu hơn. Đương nhiên, lệnh mật ngữ khuê phòng này chẳng phải chuyện nam nữ thường tình, mà là quân quốc đại sự. Bắc Đường Vương phủ, nơi gươm giáo tầng tầng lớp lớp, đến cả hạ nhân tồi tớ cũng nhiễm cái vẻ kiêu ngạo, như thể đang sống chốn miếu được. Từ kiêu đó được ví như nhị hoàng đế, vậy thì Bắc Lương quân nghiêm nhiên là một tiểu triều đình cũng chẳng sai. Như thế Vương phủ nào khác gì tiểu hoàng cung. Chỉ là những sự thật nhạy cảm này, Từ Kiêu chưa bao giờ mở miệng thừa nhận mà thôi. Từ Phượng Nhiên miết nhẹ cặp vỏ đao Tú Đông Xuân Đôi, bất chợt cười khì khì, thanh điểu mỉm cười, tự phụng điền như kẻ trộm bị bắt quả tang, ngượng ngùng rụt tay lại. Tuy thế tử điện hạ có hai chị ruột, nhưng nói đến tâm linh tương thông thì chẳng ai hơn được thanh điểu này, nó Nà cứ như đi quốc trong bộ y phật. Vừa chạm vào dao, y liền nhớ tới cặp song đao tùy thân mà Bạch Hầu giữ đeo bên mình bao năm nay. Vuột về chúng, y luôn có cảm giác như đang gián tiếp chạm vào người kia. Điều này khiến cho Tử Phượng nên cảm thấy kỳ quặc. Y đâu có thú đoạn tụ, quả thực do vẻ khẩu đi quá xinh đẹp mà thôi. Nương đầu Yên Trì Bình kỳ này là ai? Chẳng phải Nam cung Phó xả thần nam nhi sao? Vẫn sơn Yên Trì trai, cứ ra vẻ thần bí khi bình phẩm mỹ nhân. Đã phần dùng cả trăm chữ để tán tụ một dòng nữ tử trên mạng. Từ với Nam cung Phó xả lại mập mờ khó hiểu. thậm chí đến giới tính cũng chẳng nhắc tới. Lúc đầu biết kết quả, Từ Phượng Nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thẩm Nghị người trong thiên hạ mà biết gã này là nam nhân, trưởng đoàn đến cả khác, chỉ điên những đứa tử xếp sau bạch hổ đi, có tức hộc máu không chứ. Lúc này Từ Phượng Nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, đâm ra to bạo về đứa tử đặc biệt phẩm ngắn gọn bằng bốn chữ không thua nam cùng. Kỳ bụng chân đi này kiểu gì cũng phải gặp mặt một lần. Mạch Hồi Nhi là nam, không thể nào em đâu. Hơn được hàng tháng biết quan trong thánh triều đình, chẳng cần phải cướp. Ngược lại cô nàng Trần Ngư được đánh giá không thua kém kia, vừa hay có thể cướp về bắt lương gả cho đệ đệ hoàng man nhi của mình. Chuyện tìm vợ cho Long Tượng năm xưa, đâu phải lời nói đùa. Tử Phượng Niên đứng giải phán, đi du hộ. Ngoài cửa ba hộ vệ nữ giường thư thay phiên gác để Đúc đầy đến lượt đại kiếm lư tự tiền được, Cản Hằng Lã đi theo hai chủ tớ. Sóc Thương Khổ nึก tiếng xa gần, xét triền về phong cảnh cũng xứng danh thâm hoa trong các danh hồ. Sóc Thương Khổ với một núi, hai đê, ba tháp, bốn hồ, năm giếng, đường sông Tùng Độc quán tuyệt nam bắc. Riêng những thắng cảnh ghi danh trong sử sách cũng đã hơn trăm nơi. Năm đó việc tuyển chọn xấu hồ thập cảnh từng rơi lên trận bút chiến này lửa, giữa các văn nhân sĩ tử. Anh cũng tôn sùng cảnh đẹp mình chọn, cảnh cái cả đến mặt đỏ tia tai, cuối cùng phải nhớ lại thế tựu thượng âm học cung đời đó ra mặt mới phân định được. Tư phùng lên dẫn thanh điểu đi trên tàu Mã đi, con đê đích tên câu tàu Mã Quan Hoa. Hoa nở rực rỡ hai bên đường, mùa độ xuân qua hè tới lại sáng thẳng vô song. Tư phùng nên nhàn rỗi sinh đông độại, cầm tốt đông dao chém dọc đường đi, năm vẻ vô số cảnh hoa. Từ Phượng Điên dạo bước dưới trăng, lòng buồn chán buột miệng khẽ nói: Các thành tương phàn này chắc đều biết ta đã vào thành rồi. Thanh Điểu nhíu mày, tin dò Tĩnh An Vương triệu hành tung ra sao, muốn mượn dao giết người à? Từ Phượng Điên gật đầu cười, nhưng muốn tạc chết trong tay hay ngoài thành, cho con triệu hành Triệu Tuân ăn phải đau đầu đây. Để con cháu phiên vương bỏ mạng ngày đất mình khai quản, con rắc rối hơn chết giai đoạn tiễn của thủy sư thành. Để con cháu phiên vương bỏ mạng ngày đất mình khai quản, con rắc rối hơn chết giai đoạn tiễn của thủy sư thành châu nhiều. Nhưng nếu không gây sóng gió trong thành, ra đến ngoài thành, lại chẳng chắc nhân dân sĩ dân khổ có giết nổi ta không. Xem ra kiểu gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Dù sao đi nữa, theo lý thì Tĩnh An vương sẽ chẳng ra mặt gặp ta đâu. Thành điều à. Người nói xem Nếu ngày mai ta đến tỉnh An Vương Phủ Thì có phải đã tắt thẳng vào mặt triệu hành không Vị phiên vương này Dẫu xào cũng từng đằng người đàn ông Gần với ngai vàng nhất đương triều Mấy năm nay rộng xà bãi cạn Hồ xuống đồng băng Người bảo ông ta có ốt ức đến mức sinh bệnh không Nếu không thì sao có thể dạy ra Một đứa con trai như triệu tuần chứ Từ vẫn nên lầm bầm suy nghĩ trong lòng Chẳng hề kiêng rẻ chút nào Thanh Điều đang người nhà Đứa tiền đường là vong quốc nô, đã là gia thần, xuất thân là võ phụ Thăng Hổ, nên đối với những đời đại nghịch bất đạo này cũng không để tâm như quan viên. Quan nhân từ vượng điện bất chợt liếc mắt nhìn, đứa tiền đường chỉ đang cảnh giác động tĩnh xung quanh, vẻ mặt nghiêm nghị không chút lơ là. Khi đến gần bộ toán lương đình, tiếng gáy vang lên như sấm. Một gã đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rách rưới đang nằm đó, lê trời làm chăn, lê đất làm gối. Trong lòng ôm một thanh mộc kiếm, kiếm thuộc dạng vỏ kiếm bình thường, trên đó còn trang một cái bầu rượu hồ lô. Từ vùng điện vốn đỉnh đi thẳng qua, không quay trở sắc bổng đẹp của gã kia, nhưng phút tình thoáng thấy nửa bên mặt gã, thì lập tức tỉnh ngộ. Thanh điều hiếm khi thấy thế tử điện hạ có vẻ mặt như vậy, nhất thời dư lâm đại địch. Nàng vừa căng thẳng, lưỡi tiền đường không bỏ sót một chút gió lay cỏ động nào, liền lập tức rút lại kiếm ra. Từng thằng ca phải thích khách có lai lịch lớn. Đa người thấy từ điện hạ chỉ khẽ nói, các người lùi ra sau một chút. Đợi thanh điều và nữ tiễn đường đứng ra xa, Từ Phượng Điên mới bước tới, nhẹ nhàng nắm một cước khiến cả kia lăn quay xuống đất. Cả hắn tử bó kiếm bị đánh thức, trước tiền là mắt nhắm mắt mở, sau đó chửi ầm lên, rồi lại có biểu cảm y hệt như lúc Từ Phượng Điên nhìn thấy gã. Cả lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Đức Biếng bẹt mắt, dụi dụi mắt, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ tốt lên. Thằng họ Tư đã đã bao nhiêu lần rồi, tên khốn kiếp này vẫn không chịu gọi tên Từ Phượng Điên. Luyện Bảo cái tên này quá văn vẻ, chuòe đoét. Văn chương chữ nghĩa cứ như để là thế gia công tử thật vậy. Cảnh tượng tiếp theo khiến đứa tiền đường nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái hán tử trẻ tuổi đeo thanh bảo kiếm buồn cười kia Sau khi xác nhận thân phận của Thế tử Điện hạ, liền đấm một quyền vào ngực y. Mà Thế tử Điện hạ không giận còn cười, đáp trả lại một quyền. Còn hệ gã kia đã cảm thấy một quyền này của Từ Phượng Nhiên nặng hơn cú đấm của mình, mà cả đời này gã lại là kẻ tính toán chỉ lý nhất. Cảm thấy mình chịu thiệt lớn, liền lập tức tặng thêm cho Từ Phượng Nhiên một quyền nữa. Cử thể qua lại. Đứ tiên đương chỉ thấy trong lưng đỉnh, Thế tử Điện hạ đang vật lộn với một gã mãng phù. săng hổ, mà đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi ngạo kiệt sát. Điều này hiển nhiên đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của lư tiền được. Trong mắt vị cao thủ trị phẩm này, thế tử Bắc Lương từ Phượng Niên không phải là người dễ nói chuyện. Chuyện nói đến việc ở Vương phủ giám đổi đánh đại trụ quốc, vẻ má phúng phính của chủ độc sơn mà ngay cả khi ra khỏi Bắc Lực, từ con ngựa đạp thành Dương cung, sau lại giấy lên thủy chiến ở Xuân Thần Hồ, từng chuyện từng việc đã có thay thế từ điện hạ bị người ta đánh như vậy mà lại còn không đánh trả nữa chứ. Chuyện này quả thật là kỳ lạ. Hết tập 18.